Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 545 huyến ảnh độn và kim cương xá lợi tử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lão quái vật động huyền kỳ chỉ là ngang qua, đương nhiên không dừng. Lại ở chỗ này, thần thức đảo qua một cách liền hóa thành một đảo kinh. Hồng thanh thế lớn to lớn bay vút về phía cổ tiên thành. Lão đi xa càng xa thì linh áp đáng sợ kia cũng dần dần biến mất chúng tu sĩ lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại. Hỗn loạn hải vực chính là địa điểm phồn hoa nhất tại tu tiên giới đông. Hải gặp đồng huyền kỳ lão quái chỉ có thể nói là xảo hợp mà thôi. Lâm Hiên liếm liếm môi trong mắt hiện tia hâm mộ. Đến khi nào hắn có thể tiến dai đồng huyền kỳ đây. Đương nhiên mục tiêu này quá cao vời. Kế tiếp vẫn là tiến dai ly hợp. Trung kỳ. Lâm Hiên thở dài. Việc cần làm đúng là quá nhiều. Lúc này hắn lại tiếp tục độn quang hướng về phía cửa tiên thành xa xa. Chừng thời gian qua một bữa cơm, Lâm Hiên chỉ còn cách tường thành. Khoảng dưới trăm trượng. Nhìn kỹ phát hiện có rất nhiều cửa thành. Trên tường thành không có thủ vệ đúng như những gì ghi trong điển. Tịch. Đây là một tòa thành chỉ tự do thậm chí không có cấm không cấm. Chế. Trên bầu trời đầy giấy các vầng sáng ngũ sắc lưu chuyển từng đảo kinh. Hồng khác nhau không ngừng xẹp qua xẹp lại phía chân trời. Ngoài nhân, tộc thì số lượng yêu tục hải tộc cũng đếm không sủi tỷ lệ dường như. Không trinh lệch là mấy. Lâm Hiên không chút do dự bay vào. Lọt vào tầm mắt chính là các loại kiến trúc với phong cách khác nhau. San sát nối tiếp, vừa có đình đài lầu các thông thường cũng có tháp. Lớn đồ sổ cao tới nhìn trượng. Còn không ít kiến trúc được bao bọc. Trong quần sáng lơ lửng giữa không chung. Thành này thật quá lớn. rộng ngang như châu của nhân giới. Cho dù. Bên trong có trăm vạn tu sĩ cư ngụ. Phạm nhân có tới hàng trăm ướt đi. chăng nữa thì vẫn có vẻ hoang vắng. Nghe nói chỗ cho phạm nhân cùng tu sĩ cư ngụ gồm làng mạc, sông hồ. Đồi núi, sa mạc, đủ loại địa hình. Lâm Hiên bay về phía một cửa tiệm tạp hóa bình thường của một phạm nhân. Được tiên sư đến thì chủ điểm đích thân long trọng tiếp đãi. Trong cửa tiên thành tu sĩ sẽ không làm khó phàm nhân. Nhưng nếu thực sự có người làm vậy thì phàm nhân chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà. Thôi cá lớn nuốt cá bé đặc biệt là tại hốn loạn hải vực này thực lực cùng. Tài phú địa vị có quan hệ rất lớn với nhau. Cho nên phàm nhân phải hết sức cung kính đối với tu sĩ nếu không rước. Lấy họa sát thân thì muốn hối cũng không kịp. Trong cửa tiệm của phàm nhân không có thứ tốt nhưng khẳng định không. Thiếu Ngọc Giản giới thiệu về cửa tiên thành. Lâm Hiên tính cư ngụ ở đây một thời gian dài. T-H-E-O-G-I-O-I thiểu bên trong. Ngọc Giản tu sĩ ngoại lai muốn tìm động phủ thì có hai cách. Một là tại phường thì có điểm chuyên môn cho thuê hoạt bán động phủ đó chính. Là sản nghiệp của cửa tiên cung Còn có một lựa chọn khác đó là tại hiệu cầm đồ trong phường thị Trong đó cơ hồ cần cái gì cũng có Từ tài liệu pháp bảo, phù triển đan dược Đến đồng phủ của tu sĩ Lâm Hiên xem tới đây thì không khỏi ngẩn ra Hắn đương nhiên biết hiểu Cầm đồ là cái gì rồi nhưng đây là lần đầu nghe tại phường thị của tu Tiên giới cũng có Quả thật có chút ý tứ Sau đó Lâm Hiên bay về hướng của khu phường thì chuyên bán đồng phủ. Một canh giờ sau tại một tòa núi non trùng điệp ở phía tây nam. Quang, hoa chợt tắt rồi thân hình Lâm Hiên hiện ra. Cảm thụ được linh khí rồi rào nơi đây vẻ mặt hắn tỏ ra rất vừa lòng. So với tổng đà thiên nhai hải các thì linh khí nơi đây nồng hơn rất nhiều thậm chí đậm hơn cả tổ linh không gian. Không hổ là trung phẩm linh mạch. Bộ dáng lâm hiên trở nên cảm khái. Tài liệu tu tiên tại linh giới tốt hơn nhân giới không biết bao nhiêu. Lần cho dù không phải là nơi linh mạch thì trong không khí cũng tràn. Ngập linh khí nhàn nhạt. Chỗ gọi là trung phẩm linh mạch này kỳ thật. Phẩm chất có thể coi là cực phẩm linh mạch trong truyền thuyết của nhân giới rồi. Như vậy đã đủ cho tu sĩ ly hợp kỳ tu luyện. Tại phường thì cũng có thượng phẩm linh mạch nhưng giá cả lại cao đến. Mức quá đáng. Nó vốn để cho lão quái đồng huyền kỳ sử dụng. Với gia thân của Lâm Hiên có thể mua nổi nhưng có mấy điểm lo ngại. Thứ nhất nếu lộ ra ngoài thì sẽ khiến những lão quái vật gây chú ý. Thứ hai là không nên tiêu xài phung phí. Bảo vật tại linh giới rất nhiều nhưng giá cả thì lại quá đắt đỏ. Linh mạch có thể mua hoặc thuê. Lâm Hiên suy nghĩ một chút liền quyết. Định mua Đức Hắn tính ở lại chỗ này mấy trăm năm, so ra mua luôn có. Lợi hơn. Sau này không dùng nữa vẫn có thể bán ra, lúc đó nói không. Chừng còn có thể thu lời một chút. Linh mạch này rất tốt nhưng diện tích không lớn, chỉ khoảng trăm dặm. Bất quá đối với hắn đã đủ. Lâm Hiên dùng thần thức quét qua chung quanh một lần, rất nhanh đã. Phát hiện ra vị trí tuyển nhãn của Linh Mạch ở trong một sơn cốc Trên Mặt hắn lộ tia vui mừng Địa hình này rất thích hợp bố trí trần pháp Quang hoa lói lên Lâm Hiên đã bay tới Quả nhiên Linh khí nơi tuyền Nhãn vô cùng nồng đậm Thậm chí có thể thấy những quang điểm cỡ đầu Ngón tay hiện ở trong tầm mắt Lâm Hiên rất vui mừng Ngay cả tổ linh không gian của nhân giới cũng Không thể so sánh với nơi này Hắn phất tay một cái, hơn 10 đảo kiếm khí bay ra, dễ dàng mở ra một Tòa động phủ gồm linh thú thất cùng dược viên Sau đó tay áo vừa phất, một bộ trận kỳ bay ra Nhìn vào vật trước mắt Thì Lâm Hiên lại thở dài Đây là trận pháp ở nhân giới, dùng để vây Khốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ không khó nhưng không mấy hữu dụng với đám ly Hợp kỳ lão quái Xem ra còn phải kiếm mấy bộ trận kỳ tốt một chút. Lâm Hiên có nghiên cứu với trận pháp thuật nhưng chỉ giới hạn mà thôi. Hắn không muốn trở thành trận pháp sư. Thông hiểu bách ra không bằng. dốc lòng học một nghệ chỉ cần có hiểu biết nhất định đối với trận. Pháp là được. Nếu quá tham học cách chế trận bàn trận kỳ chỉ là trì. Hoãn quá trình tu luyện mà thôi. Hắn tùy tiện tới khu vực phàm nhân cư ngụ gần đó mua một bộ đồ ra dụng tinh xảo không thua kém gì so với đồ dùng trong hoàng cung, sau Đó nghỉ ngơi. Trong vài ngày sau, Lâm Hiên chạy khắp ba mươi mấy phường thị lớn nhỏ. Dùng thiên ma nghĩ dung thuật phối hợp với liếm khí thuật, Lâm Hiên. Hóa thân thành nhiều hình dáng và tu vị khác nhau, lúc cao lúc thấp. Lúc gầy lúc béo. Từ các phường thị khác nhau, hắn dần dần mua hàng loạt các loại hàng. Hóa cần thiết. Cộng cả tài phú Lâm Hiên đạt được từ vạn thú đảo cùng với những gì. Mang theo từ nhân giới, gia thân của hắn tổng cộng lên đến hơn 9 ức Hạ phẩm tinh thạch. Số vật phẩm cần rất lớn nhưng với các thân phận khác nhau, Lâm Hiên. Tiến hành thu mua từ rất nhiều các cửa tiệm nên không có kẻ chú ý. Hết thảy đều thuận lợi, Lâm Hiên coi như làm xong một phi vụ lớn. Những ngày qua hắn cũng nhân tiện mua một vài thứ linh tinh khác. Ví, dụ như pháp khí phi hành đường dài, vốn Lâm Hiên còn muốn mua đan dược tăng tiến pháp lực. Tại phường thị có loại đan dược thích hợp cho tu sĩ ly hợp kỳ nhưng giá quá cao cho. Dù dốc hết gia tài của hắn cũng không mua được bao nhiêu. Tu luyện vài, năm đã khuyên ra bại sản rồi. Lâm Hiên thở dài cũng đành bỏ qua. Tu vị càng tăng cao, đan dược tăng. Tiến pháp lực càng ngày càng khó tìm. Phải nghĩ ra một giải pháp mới. Được, nếu không muốn tu luyện đến ly hợp chung kỳ là chuyện không thể. Những ngày sau đó, Lâm Hiên thường xuyên đi tới các phường thị phụ, cận. Mà cái tên cửu tiên thành cũng không phải là hư danh cửa tiệm ở. Đây có nhiều thứ tốt hơn hồng diệp hải vực rất nhiều, Lâm Hiên gặp. Không ít vật phẩm tốt. Phạm là những đồ có thể dùng được, hắn đều có. Kè mặc cả tận lực thu về. Trong đồng phủ, lâm hiên khoanh chân mà ngồi. Đã lâu rồi chưa bế quan. Tính tâm tu luyện. Tay áo phất lên một cái, lập tức một cái khay ngọc. Bay ra ở trên còn có một trái chu quả màu đỏ sầm lớn bằng bàn tay. Một mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp thạch thất. Kỳ lân quả. Đây chính là vật đông phương minh ngọc tặng cho hương vị không tệ mà. Có hiệu quả rèn thể đối với các tu tiên giả cấp thấp. Vốn lâm hiên cũng không để ý lắm, nhưng không ngờ lại gặp một quả cực. Phẩm này tại đấu giá hội. Theo truyền thuyết thì đây là vật được kỳ lân chúc phúc có hiệu quả. Bất khả tư nghị. Nếu tu sĩ bình thường phục dụng thì không chịu được dược lực trực. Tiếp nổ tan xác Nhưng đối với các tu sĩ tu luyện yêu thuật hoặc Phật. Tông đoán thể hoặc yêu tục dùng thì vật này có tác dụng rất lớn. Nó có thể giúp cho thân thể tẩy kinh phạt tủy, rèn luyện thân thể đến một. Trình độ khó tin. Có thể lấy thân thể cứng rắn va chạm với bồn mạng. Pháp bảo của các tu sĩ cung cấp. Lúc ấy lâm hiên cực kỳ động tâm nhưng cực phẩm kỳ lân quả nọ đã bị. Người khác mua mất. Sau đó trở về xem lại các điển tịch hắn mới phát hiện lời giới thiệu. Kia không đúng. Nếu muốn tu luyện thân thể đạt đến mức có thể đối tròi với các bồn. Mạng Pháp bảo không phải chỉ cần một cực phẩm kỳ lân quả mà là phải liên tục phục dùng. Phải không ngừng trải qua trăm năm tẩy kinh phạt. Tùy có điều một quả cực phẩm kỳ lân lại có giá trị đến mấy trăm vạn linh. Thạch muốn mỗi ngày ăn một quả thì dù là tán tiên cũng không đủ tài. Lực, huống chi phóng mắt cả linh giới cũng không thể tìm ra được nhiều cực. Phẩm kỳ lân quả như vậy. Cho nên muốn dùng phương pháp này để rèn thể. Thì đúng là lướt gió xem trăng gì đó. Căn bản không thể nào thực hiện được. Khi biết những điều này qua các điển tịch. Lâm Hiên vô kinh vô hỷ. Đây đúng là chuyện không thể hoàn thành với các tu sĩ khác. Nhưng riêng hắn vẫn có chút hy vọng. Hiệu quả chiết xuất của Lam Sắc Tinh Hải phải nói. Là vô cùng thần kỳ. Hiện không có đan dược tăng pháp lực thì việc rèn thể là một lựa chọn Không tồi Một khi đã nghĩ như vậy Lâm Hiên liền lập tức đồng thủ Ngón trỏ nhẹ nhàng đưa ra kỳ lân quả như thông linh tự rơi vào trong Lòng bàn tay Sau đó hắn chầm rãi nhắm hai mắt thi triển nội thị thuật Ngay lập tức Lam sắc tinh hải trong cơ thể chậm rãi lưu truyền vô số điểm sáng Tách ra Chừng nửa canh giờ sau Lâm Hiên mở tay phải, kỳ lân quả lớn khoảng, bàn tay nhưng giờ đây đắt nhỏ lại như hạt đậu, ở bên ngoài có màu hồng, như lửa, hương thơm cũng nồng đậm hơn rất nhiều còn lại là chút bột, phấn tạp chất có màu đỏ sẩm, năng lực hiện giờ chỉ có thể chiết xuất đến trình độ này còn muốn, biết hiệu quả ra sao thì phải dùng mới biết. Lâm Hiên không hề do giữ đem kỳ lân quả sau khi chiết xuất bỏ vào trong. Miệng rồi khoanh chân đà tỏa, chậm rãi khu đồng pháp lực trong cơ thể. Một lúc sau hắn mở mắt trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Quả thực có hiệu quả. Tuy tác dụng rèn thể của vật này không thể nào sánh bằng được cực phẩm. Kỳ lân quả nhưng có hiệu quả thì tốt rồi. Có câu tích tiểu thành đại. Chỉ cần hàng ngày phục dùng vài quả là tốt. Rồi, dù sao một kỳ lân quả bình thường chỉ có giá 10 khối tinh thạch. Thôi hơn nữa trong các phường thị đều có. Nếu mua nhiều còn được. chiết khấu nữa là khác. Tạm thời không phải lo về vấn đề dược nguyên. Còn việc tu luyện kế tiếp thế nào trải qua mấy ngày suy tư lâm hiên. Đã có kế hoạch. Tuy nồng độ linh khí ở đây không tồi nhưng không có linh dược phụ trợ. Hơn nữa với tư chất của hắn thì việc tiến dai là quá khó khăn. Muốn dựa vào khổ tu để tích lũy chút pháp lực. Sau đó đột phá thì ít, nhất cũng cần đến mấy ngàn năm, mà trong thời gian này nguyên khí chi, kiếp cũng ráng xuống một hay hai lần. Tuy rằng hắn tự tin có thể chống đỡ được nhưng biện pháp này không phải sáng suốt. Ý định hiện tại của hắn chính là dừng tu luyện chủ Nguyên Anh tu, luyện để nhị Nguyên Anh cùng yêu đan cho tốt. Hiện tại cả hai đều đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, dự định của Lâm Hiên. Là để thăng cảnh giới của chúng đến ly hợp. Như vậy thông qua hiệu quả. Trong chất pháp lực của hắn sẽ để thăng lên nhiều. Tử uyển Đan còn không ít cũng đủ để thăng cấp cho cả hai. Đây chính là con đường nhanh nhất để tăng thực lực hiện tại. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua. Việc làm mỗi ngày của Lâm Hiên rất nhiều chiếu suốt kỳ lân quả sau đó. Phục dụng từng chút từng chút tích góp lại. Còn thời gian còn lại hắn dùng cho việc tu luyện. Lại nói tiếp, cũng lâu rồi Lâm Hiên không khổ tu như vậy. Điều khó. Chịu chính là quá tịch mịch. Nguyệt Nhi không ở bên cạnh, mấy trăm năm. Qua tiểu nha đầu và hắn hầu như không tách rời bao giờ, cũng không. Biết nàng bây giờ thế nào rồi. Cũng may còn con chó nhỏ kia, nó mang lại cho hắn rất nhiều điểm vui. Vẻ. Tiểu gia hỏa này rất hoạt bát hiếu động, chỉ là hơi tham ăn một chút. Nhưng Lâm Hiên cũng tận lực thỏa mãn cho nó, phẩm chất hỏa san hô càng. Cao thì sau này càng có lợi cho Pháp bảo. Cực phẩm tinh thạch hỏa thuộc tính thì chỉ có hai viên. Lâm Hiên đành. Vì tiểu gia hỏa này mà tới bí thì vài lần. Cửa tiệm bình thường dĩ nhiên không bán. Cũng may linh giới không như Là ở nhân giới trong đấu giá hội vẫn xuất hiện loại bảo vật này. Cực phẩm tinh thạch là bảo vật quý hiếm. Lâm Hiên đành bỏ ra số lượng. Tinh thạch lớn để có được. Cũng may không vô ích thực lực của tiểu. Cậu càng lúc càng mạnh, linh trí cũng có tăng trưởng. Tuy vẫn chưa. Bằng được như nhân loại nhưng cũng rất tốt. Trong thời gian này Lâm Hiên thường xuyên đi ra ngoài. Tham gia vài hội trao đổi nho nhỏ. Uống rượu trao đổi tâm đắc tu luyện với vài tu sĩ cung cấp. Nhờ vậy thu được khá nhiều ít lợi. Không hổ danh là cỡ tiên thành ở gần đây mà đã có hơn 10 tu tiên. Giả ly hợp kỳ rồi. Quan hệ giữa Lâm Hiên với bọn họ cũng rất tốt. Trong khi trò chuyện Lâm Hiên cũng nói bóng nói gió để hỏi thăm tin. Tức của Nguyệt Nhi và Như Yên Tiên Tử. Nhưng đáng tiếc lại không có. Thu hoạt gì còn về cầm tâm càng không cần phải nói khả năng nàng ở. Tại Đông Hải tu tiên giới quả thực quá nhỏ bé. Cũng trong khoảng thời gian này thông qua đấu giá hội, Lâm Hiên Đắc tìm được 7 phần vật liệu để luyện chế hỏa kiếm. Những tài liệu còn lại đều là đồ chân quý không thể tìm thấy một cách dễ dàng. Về phần đan dược tăng tiến pháp lực vẫn không có phương pháp nào luyện, chế. Bất quá những ngày qua. Nhờ phục dụng nhiều kỳ lân quả mà thân. Thể Lâm Hiên cường đại lên không ít. Tuy pháp lực tăng trưởng chậm nhưng Lâm Hiên đã bắt đầu tu luyện mặt. Nguyệt Thiên vu quyết. Trong thời gian ngắn chưa có hiệu quả nhưng bên trong có ghi lại một. Loại bí thuật làm Lâm Hiên rất hứng thú. Huyến ảnh đồn. Tên như ý nghĩa đây là một loại bí pháp chuyên dùng để chạy trốn. Thần thông này huyền diệu ở chỗ khi thi triển ra có thể hóa thành. Thành trăm àng ảnh hơn nữa còn có thể thuấn di ngàn dặm Như vậy khi gặp nguy hiểm thì bỏ chạy tuyệt đối không phải vấn đề. Học. Được thuật này cho dù gặp lại độc long lão tổ lâm hiên cũng chắc chắn. Chạy thoát. Bất quá tham ngộ một hồi thì lâm hiên cũng phải nhăn mặt. Độn thuật. Này huyền diệu vô cùng. Muốn luyện thành nó nào phải dễ dàng. Thứ nhất bởi vì độn thuật này có khả năng ngay tức khắc thuấn di ngàn. dặm Vượt xa thuẫn di bình thường nên yêu cầu thân thể người tu luyện. Phải mạnh mẽ vô cùng. Như vậy mới chịu nổi loại tốc độ thuẫn đi siêu. Tốc này bằng không chỉ có kết cuộc nổ banh sát. Từ đây có thể thấy công pháp này rất thích hợp cho yêu tộc tu luyện. Nhân tộc tu sĩ thì phải là Phật Tông hoặc tu yêu giả nổi tiếng về. Luyện thể. Lâm Hiên đương nhiên không để ý yêu cầu này. Phượng Vũ Cẩu Thiên Quyết là công pháp luyện thể. Hắn lại còn ăn nhiều kỳ lân quả đã được chít. Suốt thân thể mạnh hơn yêu tục ly hợp kỳ bình thường. Còn một vấn đề nữa chính là pháp lực tiêu hao của pháp thuật này quá lớn. Đủ để làm kiệt sức một tu sĩ ly hợp kỳ sơ kỳ. Ngàn dặm nghe thì rất xa nhưng vẫn nằm trong phạm vi thần thức của tu. Sĩ ly hợp kỳ chớ nói chi đến lão quái đồng huyền kỳ. Đối phương hoàn toàn có đủ khả năng đuổi theo. Lúc đó người thi triển. Thuật này chỉ có thể mặc cho người chém giết, căn bản không còn lực. Đánh trà. Dù sao ảnh ảnh cũng chỉ sinh ra trong lúc di động để mê hoạt địch nhân. Rất nhanh sau đó sẽ biến mất. Từ góc độ này mà nói thì công pháp này không quá hữu dụng. Có điều lâm. Hiên xem lại vài lần lại cảm thấy không có vấn đề, dường như công pháp. Này là để dành cho hắn vậy với pháp lực vượt xa cảnh giới của hắn, cho dù có thuấn di hai lần thì vẫn còn lại một phần không đến mức vô lực hoàn thủ. Huống chi trong tay còn hơn nửa bình linh nhũ vãn năm, nếu tiêu hao hết pháp lực chỉ cần uống một giọt là có thể khôi phục liền. Khoảng thời gian sau đó, lâm hiên bắt đầu tu luyện huyến ảnh đổn, thuật, có mặt nguyệt thiên vu huyết làm căn cơ, chỉ trong vòng ba tuần trăng, hắn đã thuận lợi nắm giữ thần thông này. Sau đó đến một chỗ không. Người để thử nghiệm. Quả nhiên thần kỳ như trong miêu tả. Ngoài đi xa ngàn dặm thì còn sinh Ra ảo ảnh, ảnh thật giả khó phân. Trừ phi đối phương có tu luyện bí thuật linh nhãn nào đó bằng không. Vô pháp nhìn ra chân tướng. Như vậy nếu đối mặt với cường địch chạy trốn đã không còn là vấn đề. Khó khăn nữa. Không giống như lần trước bị đuổi tới 9 ngày 9. Đêm, xém chút nữa là bị bức tới tuyệt lộ. Huyến ảnh độn đát luyện thành. Trở lại động phủ, Lâm Hiên bèn lấy từ. Bên hông ra một cái bình ngọc. Trong đó có một vật nhỏ như hạt đậu ẩm hiện kim quang, một cố phật lực. To lớn xuất hiện. Trên mặt còn có chữ phản lóe sáng, có thể thấy được đó là một chữ phật. Để gì bảo trong tay, vẻ mặt của Lâm Hiên nghiêm túc hẳn lên. Kim cương xá lợi này là hắn đoạt được tại Bồng Lai Sơn. Chỉ có cao tăng sau khi chết mới có thể hình thành xá lợi tử, mà kim cương xá lợi lại càng quý hiếm. Gần đây Lâm Hiên xảo hợp tìm được phương pháp luyện hóa viên xá lợi này. Chính là bộ chủ tu công pháp của một vị cao tăng Nga Mi ở đấu giá hội. Lâm Hải Thành do Lâm Hiên dùng 3 vạn trung phẩm linh thạch mua lấy. Vị Nga mi cao tăng này có danh tiếng rất lớn trong Đông Hải tu Tiên. Giới được coi là cao thủ đệ nhất. Thần thông hàng yêu phục ma vô cùng lợi hại. Đáng tiếc đây chỉ là bản. Công pháp không đầy đủ. Lâm Hiên tùy tiện xem qua một chút, không ngờ. Bên trong lại có ghi lại phương pháp luyện hóa kim cương xá lợi. Vị Nga mi thiền sư kia vô cùng tôn sùng kim cương xá lợi. Nếu một tu... Sĩ không phải Phật môn tu tiên giả có được và luyện hóa thì có thể xử. dụng rất bí thuật của Phật Tông. Xem đến đây Lâm Hiên đã tâm động. Chính xác mà nói thì hắn đã kích Động đến hai mắt bừng. Có rất nhiều lưu phái trong tu tiên giới đã bị mất đi trong dòng lịch. Sử. Hiện tại Hưng Thịnh chỉ có chính, ma, nho, Phật cùng tu yêu giả. Ngũ đại lưu phái cuối cùng đều có thể tu luyện thành chân tiên nhưng... Lý giải trên tu tiên đạo lại không giống nhau, phương pháp tu luyện cũng khác nhau. Tu tiên giả lưu phái khác nhau đương nhiên không thể sử dụng pháp. Thuật của lưu phái khác. Tỉ như rất nhiều thần thông nho ra đều cần đến ngạo nhiên chính khí. Phật Tông cũng là như vậy. Pháp lực của bọn họ đều có chứa Phật lực rất nhiều đại thần thông của. Phật Tông cần nó mới thi triển được. Có điều một khi luyện hóa kim. Cương xá lời rồi thì không bị hạn chế này khi dùng Phật môn thần. Thông, Lâm Hiên mừng như điên. Cái này chẳng khác gì đã tu luyện thêm Phật. Môn tông pháp vậy. Hắn rất có hứng thú với nhiều đại thần thông bí. Thuật của Phật môn. Hiện tại đã không cần lo lắng nữa. Công pháp của Nga mi Thiền Sư không hoàn chỉnh nhưng những bí thuật. Bên trong lại có thể sử dụng. Việc tốt như vậy Lâm Hiên dĩ nhiên không chậm chế, nhanh chóng đem. Ngọc Giản ra nghiên cứu Phương pháp luyện hóa kim cương xá lợi này rất phiền phức Những lý Giải trong đó lại quá mức khó hiểu Lâm Hiên nghiên cứu một cách tỉ mỉ, chỉ sợ hiểu sai một vấn đề nào đó Hắn tham ngộ rất nhiều kinh Phật Thậm chí đi thỉnh giáo vì kim hoang Thiền sư cư ngụ ở gần Đối phương là một tu sĩ ly hợp trung kỳ mà Lâm Hiên quen biết trong mấy lần tham gia trong trao đổi hội song phương, quan hệ cũng không tồi. Đương nhiên Lâm Hiên không đưa cả công pháp cho đối phương mà chỉ lấy. Vài câu nói bóng nói gió.